Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sao rồi cậu Sao cậu đi lâu thế Tử văn dịu dòng Em nghỉ đi không có gì đâu Cậu đừng có giấu tôi Mỗi khi nói dối y rằng Mắt cậu lại nhìn đến chỗ khác Không dám nhìn thẳng bờ tôi Nghe điệu bộ Giận dối của vợ mình Tử văn sốt sáng chạy ngay lại giải thích Em chưa có giận Em mà giận là tôi lại buồn lắm Thực ra chuyện này Cậu nói nhanh lên Khải Cường không phải con ruột của cha tôi với bà hai À rồi sao nữa Lần này tôi lợi tử ban không kìm được Bồi bật lại Em biết chuyện này mà đúng không Sao lại không nói với tôi ngay từ đầu Khả tình bối rối rằng vẫn đang yêu ướt Hồi xưa do Khải Cường có kể tôi nghe Tại bí mật của cậu ấy Với tôi mới vào phủ Nên không dám tâm sự với ai Thế sao sau này em lại giấu tôi? Nếu muốn kể thì thiếu gì dịp để nói. tên người kia bực bột cả tình đành phải xuống nước. Thôi thôi được rồi, chuyện này coi như tôi sai. Sau này có chuyện gì tôi kể cậu nghe đầu tiên được chưa? Giờ cậu nói tiếp đi. Xong rồi sao nữa? Hết rồi. Tử văn trả lời cuộc lộn mặt người kia vẫn đang phụng phiểu. Không có kể không, không kể tôi đi ngủ. Không nói chuyện nữa Cậu ta và một người đàn ông nữa Muốn ra tay với phổ làng giả Nghe hắn nói con gái lão ta Sẽ thành thân với làng mình cả tình không kìm được Giật bắn cả người kêu lên Tử văn Người kia chính là tên quan huyện Đã vụ oan cho cha tôi Ép tôi phải chôn sống Bằng mọi giá cậu phải ngăn cản họ lại Nếu không có chuyện tài đình đấy Tử văn nghe từ đây máu nóng bốc lên nguồn nguồn. Hóa ra chính lão khốn đó, ta thể phải lấy cái mạng chó của hắn. Mà sao em lo thế, chẳng phải phổ lăng da đáng chết. Chúng dám hành hạ em, hay em sợ Khải Cường gặp chuyện. Khải Tình sợ cậu ta lại suy nghĩ lung tung bồi giải thích. Không có, tôi lo cho cậu. Tử văn mỉm cười. Nói dối không biết đỏ mặt, tôi để tôi sức thuốc cho em. Cứ ba canh giờ phải sức một lần cho nhanh khỏi Mà thuốc này hiệu quả thật đấy Mới buông một lần mà mấy vết thương đã hơi khô lại rồi Cậu ấy vừa nói vừa cởi nhẹ lơ bao đang mặc trên người vợ mình Cả tình cuống quyết giữ chặt tay cậu lại gấp gấp Cậu tính làm gì tôi tôi tự thoa được Cậu ra ngoài đi Thử văn khẽ như mày Em ngại cái gì Tôi ngại chết được còn không nói Tôi mất sức nữa hơn Em mất gì đâu, nằm yên đi Em muốn nhanh khỏi để tới phủ Lăng ra thì phải nghe tôi Tối hôm nay chúng tập trung hành động đấy Nếu không khỏi thì em phải nằm yên ở đây không đi đâu hết Cậu ấy còn chưa kiếm đợi người kia phản ứng Thì đã nhanh chóng cởi xong tâm áo bên ngoài Cậu nhẹ nhàng xoa nhẹ vào cái vết thương hợp Vừa làm vừa thôi Mỗi khi chẳng tới vết thương khả tỉnh lại dùng mình Trên người cô có vết thương chẳng chịp Nằm chồng chéo cả lên nhau Tử văn vừa thổi Vừa nói để vợ mình bớt đau Em chịu khó đau chút Còn đau lắm không Hồi nãy mà em không cản Tôi đã giết sạch lũ khôn đó Bàn tay cậu di chuyển không ngực Mỗi vết thương ánh mắt cậu lại xúc động cực độ Như có mũi kim đang chênh sâu vào tìm mình từ văn Em nói đi Cậu yêu tôi không Đôi tay của tử văn khẽ khựng lại Nhưng cậu vẫn khẳng định chắc nịch Yêu hơn mạng sống của tôi Giọng khả tình có chút run dày Tại sao cậu lại yêu tôi nhiều tới thế Lần trước cậu có nói chúng ta đã từng gặp nhau Nhưng tôi đã nghĩ nát óc vẫn không ra Có khi nào cậu nhớ nhầm tôi với ai đó Tử văn xong bụi cay xẻ Cậu vẫn thoa nhẹ vào vết thương giọng lý nhị Có lẽ lúc ấy hình bóng của Khải Cường quá lớn Nên em mới không nhớ ra tôi Sao cậu biết chuyện của tôi với Khải Cường? Tử văn ấp ông nói tiếp Thực ra cái hôm mà tôi đồng ý cưới em Cậu ấy có kể lại chuyện hồi nhỏ của hai người Cậu ấy muốn tôi nhường em nhưng tôi không chịu Khải tình há mộm hỏi là Chẳng phải lúc ấy cậu ghét tôi lắm mà Đòi đuổi tôi đi bằng được Sao lại không chịu? Tử văn không nhịn được phỉ cười ai nói tôi ghét em chẳng qua làm làmầu tí thôi yêu chết đi được vừa nói cậu ta vừa ôm chặt vợ mình mặt dù và bờ, bờ vai của người nghe chuyện hott nhất tại đọcuyện